Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2903 Tiến thối Lưỡng nan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nhưng rất nhanh cái kia do dự biểu lộ đã bị kiên định cho thay thế. Rồi, bỏ dở nửa chừng không phải Lâm Hiên phong cách. Huống chi chính mình hao hết chín châu hai hổ chi lực mới đả bại vị kia thượng thánh cấp bậc cường giả, cứ như vậy thối lui. Lâm Hiên thật sự là không cam lòng đấy. Mà thôi đi xem thì như thế nào. Tuy nhiên trong thời gian ngắn thực lực của mình không cách nào khôi. Phục đến đỉnh phong nhưng dù là gặp lại gặp loại này đẳng cấp cường. Giả đánh không lại chỉ là toàn thân trở ra chạy trốn lời mà nói. Lâm Hiên vẫn có vài phần nắm chắc. Đã như vậy gần hay là lặng lẽ tiến về trước thiên hạc sơn nhìn xem. Làm tiếp định đoạt dù sao vẫn đoán chi thuật dù là có một tia khả. Năng Lâm Hiên đều không muốn cứ như vậy buông tha. cửu cung tu du kiếm là của mình bổn mạng bảo vật Lâm Hiên đương nhiên. Hy vọng nó uy lực là càng lớn càng tốt. Trong đầu ý niệm chuyển qua Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một. Chỗ, hóa thành một đảo cầu rồng hướng mặt trước bay đi. Hắn không có lại che giấu hành tích, bởi vì cái kia không có ý nghĩa. Mình cùng dù thánh đánh lâu như vậy, hắn nếu có đồng lõa, tất nhiên. Đã sớm đã nhận được tin tức, chính mình ẩn không che giấu hành tích. Cái kia kết quả cũng giống nhau. Đã như vậy, còn không bằng nhanh chóng một ít, nếu như vận khí không. Tệ! Có lẽ còn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Lâm Hiên đã quyết định nên làm như thế nào. Vậy thì nửa phần do dự. Cũng không lo trước lo sau. Sợ đầu sợ đuôi chính là tu tiên giả tối. Kỵ. Đối mặt cũng không trong sáng tình thế. Coi chừng một ít không có vấn. Đề nhưng đã cầm chắc chủ ý. Gần cần chưa từng có từ trước đến nay. Dũng khí. Đạo lý kia. Lâm Hiên là tâm lý nắm chắc. Lâm Hiên tính ra không có sai. Hắn bên này vừa mới đem sửa thánh diệt. Trừ thiên hạt sơn bên trên lưu thủ vài tên âm hồn sửa vật cũng cảm. Giác được rồi. Không có khả năng. Một tiếng thét kinh hãi bên trong bao hàm lấy sợ hãi cùng phấn nộ. Trên đỉnh núi cái kia một đoàn tối tăm lưu mở mịt âm khí bên trong. Một. Không hề dấu hiệu ảo ảo tăng vọt đi lên. Người bên trong ảnh diện mục tuy nhiên thấy không rõ lắm. Nhưng là có. Chút tiêm thanh tú thon thả đấy. Nếu như không có đoán sai. Hẳn là một nữ tử kia mà. Ngũ muội xảy ra chuyện gì là sao như thế kinh sợ. Nàng bên tay trái cái kia đoàn âm khí ở bên trong. Chuyển ra một tiếng. Trung niên nam tử thanh âm. Cùng hậu trầm thấp có phần có vài phần. Không dẫn tự uy bộ dạng. Đại nhân đã tao ngộ bất chắc. Đã vẫn lạc mất. Nàng kia ảo ảo đứng. Lên trong thanh âm kinh sợ. Đều chưa biến mất. Người nói cái gì? Không có khả năng đại nhân thế nhưng mà dù thánh cấp bậc cường giả. Nghe nói trên người còn có chủ thượng ban cho bảo vật. Làm sao có thể? Đơn giản vẫn lạc cho dù gặp phải đồng cấp cái khác tu tiên giả đánh không lại bảo vệ tánh mạng hẳn là tuyệt đối không có vấn đề đấy một cái khác âm nhu thanh âm truyền vào lỗ tai thanh âm ngữ khí đồng dạng tràn đầy vẻ khó tin Ngũ mũi phải hay là không ngươi cảm ứng sai rồi cuối cùng một dấu ở âm khí bên trong gia hỏa cũng thanh âm trầm thấp mở miệng Hiểu muội cũng là hy vọng là chính mình cảm ứng ra sai. Nhưng mọi người có lẽ hiểu được. Ta sở tu luyện công pháp chính là cùng đại. Nhân xuất phát từ đồng nguyên. Hơi thở tương quan đại nhân nếu là vẫn. Lạc tinh thần của ta lập tức sẽ cảm ứng được đấy. Làm sao có thể. Phạm sai lầm. Nàng kia mang trên mặt cười khổ chi sắc một chữ lần. Nữa mà nói, mấy người khác cũng bỏ vào trầm mặt trong lúc này nguyên do. Bọn hắn, tự nhiên trong lòng hiểu rõ, chỉ là trên tình cảm không muốn tin tưởng. Mà thôi, cả dù thánh cấp bậc đại nhân đều đánh không lại cường địch bọn hắn. Năm, lại cách đó có năng lực đối phó. Như vậy rút đi sao? Nghe đi lên là không sai lựa chọn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lại không thể đủ làm như vậy. Khốn tiên hoàn là chủ thượng điểm danh muốn bảo vật, vì nó tốn hao tâm huyết vô số. Hôm nay tùy thời có khả năng ra lò. Bọn hắn với tư cách hộ vệ, nếu như lúc này thời điểm ly khai, như thế nào thừa nhận chủ thượng lôi đỉnh Chi nộ. Đến lúc đó kết quả nhất định là muốn sống không thể, muốn chết không. Được, bọn hắn không dám làm như thế. Ngũ muội, ngươi xem chúng ta nên làm như thế nào. Cái kia cầm đầu đại hán mở miệng. Tuy nhiên trong năm người bọn họ. Nàng kia bài danh chót nhất, nhưng nếu luận thực lực, nhưng lại trong. Năm người mạnh nhất một, hơn nữa túc trí đa mưu. Cho nên nếu quả thật gặp phải cường địch thường thường là nghe theo. Chú ý của nàng. Quả nhiên mặt khác một đoàn âm khí bên trong bóng người cũng chậm. Giải quay đầu sò. Một bộ duy nàng này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Biểu lộ kia mà. Cái này. Nàng kia lại trần trở do dự đi lên. Tuy nhiên trước kia gặp phải nan. Giải câu đố. Cũng là do nàng quyết định nhưng lúc này đây liên quan. Đến chủ thượng coi trọng bảo vật cách này quyết định nhưng lại không. Thế nào tốt cầm? Một cách không tốt là vạn kiếp bất phục. Hết lần này tới lần khác giờ phút này lại không có dư thừa thời gian. Cho hắn cân nhắc suy tư đáng sợ kia cường địch rất có thể cách nơi. Này đã không xa nên ngừng không ngừng. Phản chịu đừng hắn loạn. Âm khí ở bên trong, nàng kia khẽ cắn hàm răng rút đi khẳng định. Không thể, chủ thượng giao cho nhiệm vụ sao có thể đủ buông tha cho. Cho nên Tam ca ở tại chỗ này tiếp tục dám thì luyện khí sư mấy. Người chúng ta các thứ nghênh địch. Cái gì, nghênh địch, ngũ muội, ngươi điên rồi, cả đại nhân đều vẫn. Lạc Mạnh như vậy địch không phải ngươi ta có thể đủ đối phó. Một, thanh âm già nua truyền vào lỗ tay bên trong tràn đầy sợ hãi chi sắc. Tại nàng xem ra quyết định như vậy gần cùng lại để cho bọn hắn chịu. Chết kém phàn phất. Những người khác không có mở miệng nhưng trong ánh mắt ẩm ẩm cũng có. Thể gặp sợ hãi sợ hãi chi sắc. Nhị tỷ ngươi không cần lo lắng quá mức. Tiểu muội làm quyết định như vậy, tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng tuyệt không phải muốn đi chịu chết đấy. Nàng kia thanh âm chậm rãi truyền vào lỗ tai, ngữ khí nhưng lại có chút tự tin chấn định đấy. A chuyện đó nói như thế nào? Bên cạnh một người lại tiếp lời rồi, sở hữu tất cả âm hồn ruột vật, không không lộ ra mấy vì quan tâm chi, sắc. Đầu tiên, chúng ta không thể rút đi, nếu không chủ thượng tuyệt sẽ không đem chúng ta buông tha cái kia hóa hồn đại pháp mùi vị tin. Tưởng tất cả mọi người là tâm lý nắm chắc tuyệt không muốn đi nếm thử. Một phen đấy, nâng lên chủ thượng thủ đoạn, mấy người khác âm khí đều lúc sáng lúc. Tối, sợ hãi có thể thấy được lốm đốm. Cho nên chúng ta không thể trốn chỉ có thể cố lấy dũng khí đối mặt. Cường địch nhưng mọi người cũng không cần lo lắng quá mức sợ hãi. Đúng vậy đại nhân là đã vấn lạc đối phương khẳng định cũng là độ. Kiếp cấp bật cường giả nhưng không biết có một chi tiết mọi người. Chú ý đến rồi hả? Ngũ muội đều lúc này thời điểm ngươi còn giấu giấu xếm xếm cái gì. Có gì chi tiết tỉ mỹ kính xin nói mau. Cái kia đại hán bất mãn nói. Ân. Âm khí ở bên trong. Nàng kia nhẹ gật đầu tiếp tục mở miệng. Chính là thời gian theo đại nhân tiến đến Nghênh địch đến vấn lạc. Trước sau vượt qua nửa canh giờ công phu chúng ta cũng biết địch. Nhân cũng không xa tại sao phải đánh thời gian dài như vậy. Lúc này đây. Hắn không có chờ chút mọi người trả lời, liền đem đáp án. Vạch trần chứng minh tên kia cũng là độ kiếp sơ kỳ cường giả thực. Lực cùng đại nhân kém phản phất, cho nên mới phải thế lực ngang nhau. Đánh lên lâu như vậy, nếu như ta không có đoán sai trận chiến ấy đối. Phương thắng là thắng, nhưng cũng không quá đáng là thắng thảm mà. Thôi đem đại nhân diệt trừ nhưng pháp lực của hắn cũng còn thừa. Không có mấy hơn phân nửa còn bản thân bị trọng thương rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.